Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của lão bạt ấy chính là vợ cũ của lão. <cười> Cô còn chưa chết à? Không dám, anh còn sống thì tôi chưa chết được. Nghe giọng điệu ấy, lão bạt sôi máu lắm. Cũng may là hôm nay lão đến đây một mình, chứ không cũng chẳng biết ăn nói sao với đứa con. Bà giáo, bà giáo đâu rồi? Lão bạt nói lớn tiếng, làm cho cả lớp mười mấy người đứng tuổi cũng phải chú ý. Đại khái đây chỉ là một lớp học tự phát Được thuê bởi một người Mỹ gốc Việt Ơ kìa Oh my god Thế có cái chuyện gì Ờ chưa đến giờ lên lớp mà Từ bên bục giảng Bà giáo viên người Việt đã quá 60 tuổi Đẩy đẩy cái gọng kính Nhìn chằm chằm vào lão bản Bà đuổi ngay con mụ này đi cho tôi Oh my god sao lại đuổi Lý do là gì Bà ta sốt sáng lắm Dù không biết là chuyện gì Nhưng đoán là hai kẻ này cũng không phải trẻ quen biết bình thường Này Ông có cái quyền gì mà đuổi tôi Mụ vợ chừng mắt Thấy vậy lão bạt không nao núng Rút ra năm ngàn đập thẳng lên bàn của giáo viên Tôi yêu cầu bà đuổi con mụ này ra khỏi đây Ờ Cái cậu này Cậu làm khó tôi Bà giáo ậm ừ Nhìn số tiền mấy ngàn ở trước mặt Mà không giấu nổi chữ tham thôi không phải đổi tôi tự đi Gớm thật đấy ngày trước đến mấy đồng còn phải ngửi tay ăn xin thế mà bây giờ còn vung tiền không biết tiếp lão bạt nhún vai lại rút thêm một ngàn Rúi vào ngực mụ vợ cũ <cười> tôi vay cô hai trăm đồng bây giờ tôi trả cô một ngàn giờ chúng ta chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt cột lão gằn lên mụ vợ thấy vẻ hống hách ấy thì tức đến nghẹn họng vội móc mấy đồng tiền trong ngực mà ném xuống đất một mạch bỏ đi không cả ngoảnh lại lão bạt hà hê lắm nhặt một ngàn đồng dưới đất nhét lại vô túi áo không lấy thì thôi càng còn lão lẩm bẩm trong miệng phải công nhận từ hồi biết cái tiếng cái chữ cuộc đời của lão đã thay đổi hẳn giao du với tầng lớp từ cao đến thấp để xây dựng mối quan hệ chẳng tiếc mà vung tiền vào những cuộc ăn chơi kéo dài đến cả tuần lễ Có khi tiêu tốn đến cả chục ngàn Mỹ Kim chỉ để đổi lấy một cái bắt tay thân mật với những kẻ có số má trong ngành địa ốc bấy giờ. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được, quả nhiên là chẳng sai. Ngày hôm nay, Lão Bạt có một cuộc làm ăn với đám dân nhập cư về vài lô đất nhỏ. Thật ra cũng chẳng lợi lãi bao nhiêu. ấy thế nhưng đây là những bước chập chững vào nghề cho nên Lão cũng quan tâm lắm. Tầm ấy, cả đám người đang vui vẻ nói chuyện với nhau trong một bàn ăn của một nhà hàng hạng sang bấy giờ đợi men rượu ngà ngà lão bạt lôi vào mấy chiêu trò của kẻ đi trước truyền lại mà bô bô thao thao bất tuyệt nào là giá nhà bây giờ vẫn thấp nào là đợi vài tháng nữa để ốc nó nóng trở lại thì có mà bằng giời tiền cũng chẳng mua nổi một căn nhà hàng xoàng ở đây đám kia nghe vậy cũng gật gù ấy thế nhưng có xuôi hay là không lão chẳng hay lại theo thông lệ vẫn phải đưa cho mỗi người một bảng giá còn đang đợi họ ý kiến ý cỏ thì đột nhiên ánh mắt của lão vô thức nhìn về phía bên ngoài cửa kính ngoài đường một kẻ vô gia cư ăn mặc rách rưới nằm co ro cạnh mấy cái thùng rác lão bạt lờ mờ cố dụi dụi cặp mắt tét nhèm vì men rượu một hồi sau lão xác nhận à là mày hóa ra là mày mày chết mày à mày mấy bố mày rồi lão lẩm bẩm không ngờ lão gặp lại tên vô gia cư này trước đã từng hành hung lão bàn chân loạn choạng kéo ghế vẫn cố tỏ ra lịch sự tay đóng lại cái khuy áo uh, gentleman uh, lây để uh, đợi tôi một chút đoạn lão cầm cái đĩa xúc cua ở trên bàn chân nam đá chân siêu lê cái thân sặc sụa mùi rượu ra ngoài cửa đi một mạch về phía thằng vô gia cư <cười> Hóa ra là dâu à lão bạt tất cái giọng tiếng anh nhợ nhựa, nhựa khó nghe, dứt câu lão ngồi thộp xuống trước mặt thằng bao gia cư, bàn tay rút trong túi ra mấy trăm mỹ kim đặt xuống trước mặt của nó mà mỉa mai. Cái này cho mày. Kẻ kia đang tính thò tay xuống nhặt mấy đồng tiền thì bị lão bạt đưa bàn chân dẫm mạnh một cái, đau đớn kẻ kia nghiến răng nghiến lợi lão bạt rít lên đây là cái giá mà mày phải trả cho việc hạ nhục tao gã vô gia cư chu chéo đau đớn lắm bàn tay cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.